Mà ở này 2.3 xác suất có 3 sẽ biến thành tăng thi, dư lại biến thành dị năng giả. Nhưng lại ám dạ người chỉ vì cái trước mắt đã chuẩn bị đầu nhập sinh sản, chúng ta người đi ngăn càng khi, vắc xin phòng bệnh đã bị sinh vật học ra sử đề phân. Vương tử trên cao tung ra, chạy vào biển rộng sinh ra phản ứng dây chuyển. Quả thực chính là duy khủng thiên hạ không loạn. Tiêu mạc truyền lại tin tức cùng đường tâm du ở kiếp trước hiểu biết giống nhau. Ám Dạ nơi nơi siêu tập biến dị dị năng giả biến dị thú, tăng thi vương tiến hành cực kỳ tàn ác thử nghiệm. Nghĩ đến ba ba mất tích khả năng cùng Ám Dạ có quan hệ, đường tâm du tâm tình lại bắt đầu bực bội lên. Cho nên nữ nhân không ngừng người địch nhân là Ám Dạ, ta địch nhân cũng là, chúng ta là một cái trên thuyền. Tiêu Mặc, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đem Ám Dạ diệt trừ. Thực hảo. Tiêu Mặc nhẹ nhàng thở ra.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 Ngươi nói ám dạ cuối cùng mục đích là cái gì? Nguyên lai là vì danh ít lợi, mà hiện tại, ta đoán là mưu toàn thống trị toàn bộ thế giới đi. Thống trị thế giới? Đường tâm du như mày, cái này suy đoán cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc ở mặt thế, tiền cũng bất quá biến thành một chương vô dụng giấy trắng. Vật tư mới là quan trọng nhất. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ta hiện tại hoài nghi ám dạ tổ chức liền tồn tại tứ đại gia tộc bên trong.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 Phải không? Tiêu mặc ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ muốn nói nàng lời nói không có tin phục lực. Ta, ta đi về trước. Kỳ thật nơi này phòng rất nhiều. Tiêu mặc khỏe miệng cong lên một mặt độ cung. Đường tâm du cùng hắn tầm mắt ở không trung giao hội, hắn ánh mắt cực nóng mà ở nhẫn, làm nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua sự tình. Tiết hồ mặc danh phát làm, trên mặt tiêu lợi hại, ta mẹ còn ở nhà chờ ta. Cũng hảo, ta đưa ngươi trở về.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 Nàng phát hiện chính mình đã không thể dùng bình thường tâm đối đáy tiêu mặc, này cũng thật không phải một cái hảo hiện tượng. Nàng lắc mình vào không gian, đem chính mình ngâm mình ở nước suối. Bàn tay thượng hắc lá cây đã thực dầm dạm, tổng cộng 16 viên hạt giống, cũng không biết khi nào có thể thăng cấp. Phào trong chốc lát, vì tránh cho buổi sáng tình huống lại lần nữa phát sinh, nàng lại phản hồi đến trên giường, nặng nghề đi ngủ. chương 143 nàng bóng đẻ. Cứu, cứu ta. Đường tâm du rất nhỏ thanh âm làm tiêu mặc mở choáng mắt. Tiêu mặc lập tức đứng dậy, liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi. Giờ phút này trời còn chưa sáng, hắn đi vào đường ra dưới lầu, đường tâm du thanh âm còn ở liên tụ, thống khổ mà trầm thấp. Hắn từ lầu một bò đi lên, đi vào nàng bên người. Hắn ở trong bóng tối thị lực thức hảo, cơ hồ cùng ở ban ngày vô dị. Đường tâm du nằm ở trên giường, cái chán che kín mồ hôi lạnh, thống khổ nói mớ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 Nơi này bài trí cùng ám dạ tổ chức phòng thí nghiệm không hề phân biệt. Chỉ bằng ảnh chụp, không có khả năng ngộng như thế chân thật. Chẳng lẽ đây là nàng vẫn luôn giấu giếm sự tình sao? Tiêu mặc không hề trì hoãn, đi lên trước dùng ý niệm đem mộ dung hân cùng tâu nguyệt nhi chặn ngang trả đức. Hắn đi vào đường tâm du trước mặt, ngón tay một chút, vây đường tâm du pha lê đổ đường hóa thành mảnh nhỏ. Hắn đem nàng tiếp trong ngực trung, trong ngộng đường tâm du mất đi ngày xưa phòng bị. Ở trong lòng ngực hắn lên tiếng khóc lớn lên. Tiêu mặc nhẹ nhàng vỗ nàng bối, không có việc gì, hết thể đều không có việc gì. Cảm ơn ngươi, tiêu mặc. Nàng đầu không ngừng ở hắn ngực co. Mặc dù là ở trong ngộng vẫn là làm tiêu mặc tâm viên y mã, đặc biệt đường tâm du thế nhưng không có mặc quần áo. Nàng cảm xúc bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khỏe mắt còn treo trong suốt nước mắt tích làm hắn đau lòng không thôi. Hắn dùng ý niệm làm ra một trương giường lớn.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 Tiêu mặc đem tay bỏ vào trong túi, lãnh nạo nói. Bị gọi là ngụy xa người cũng không ngại, đem tay lùi về, phụ thượng một bộ gương mặt tươi cười nói. Hoa hạ quốc hiếu chính là truyền thống Mỹ Đức, ngụy xa làm hoa hạ quốc một viên, tự nhiên cũng không thể hạ xuống người sau. Ha ha, ngụy lao gia tử có người như vậy hiếu thuận nhi tử, cũng coi như láo hoài an ủi. Tiêu mặc đi đến hắn trước mặt, vô vô bờ vai của hắn. Quá khen, ngụy xa khỏe miệng chiều chiều. Lươn tiếng nói, đưa tiêu đại nhân ngồi vào vị trí. Một cái tiếp khách tiểu thư, khỉ cười khanh khách ở phía trước dẫn đường, tiêu mặc lãnh đường tâm du bước lên thảm đỏ, rất có chỉ ra tinh đi thảm đỏ ý vị. Giống như là tiêu mặc nói, như vậy giống trống khua chiêng mừng thọ, ở mặt thế này một đặc thù thời kỳ có phải hay không quá mức rêu rào. Bất quá, ta xuyên thành cái dạng này, có phải hay không quá tùy tiện. Đường tâm du cúi đầu nhìn mắt chính mình trang điểm.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 Điều ngọt thanh âm làm đường tâm du đem tầm mắt kéo lại người tới trên mặt, người tới cũng chính tràn ngập địch ý nhìn nàng, là một cái 16-17 tuổi tiểu lò ly. Trên người ăn mặc lược hiện thành thục lễ phục dạ hội, chẳng qua lại bởi vì tuổi quan hệ, xuyên không ra cái loại này ý nhị, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Mặc kaka nàng là ai a Lao bà của ta? Tiêu mặc không chút để ý trả lời. Mặc kaka ngươi gặp người.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 ta tưởng nếu ngụy gia thái độ là cái dạng này, như vậy về sau có việc liền không cần nhớ mong tiêu mỗ. tiêu mặc hừ lạnh, thực xin lỗi, là ta sơ sót. thúc thúc, là cái này không biết xấu hổ số nữ nhân lạc. bang, ngụy đạt giơ lên tay hung hăng mà quăng nàng một cái tát, ngụy ngọc linh bị đánh ngốc, nhất thời không phản ứng lại đây. ngươi hồ nháo cũng nên có cái hạn độ. hắn thu hồi tay hơi hơi có chút run rẩy.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 Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, sau đó là tiếng đập cửa. Đường tiểu thư, xin hỏi ngươi có hay không sự a ta giúp ngươi trị liệu. Không đổi, trước đánh mất bọn họ nghi ngờ. Như thế nào đánh mất? Màu kêu. Tiêu mặc đột nhiên cào nàng ngỡ. a Đường tâm du thoại không kịp phòng, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng mắc cỡ rên rỉ. Bên ngoài hai người nghe thấy nàng thanh âm, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lỗ Thai dán cạnh cửa nghe bên trong động tĩnh. Đường Tiểu Thư, ngươi ở bên trong sao? Đường Tâm Du tức giận nhìn hắn. Tiêu Mặc nói, chỉ có biện pháp này. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng mà Đường Tâm Du khẳng định chính mình ở hắn trong mắt nhìn ra thích nghe ngóng. Nàng Tâm bất cam tình bất nguyện đều a nga a phúc. Tiêu Mặc bị nàng thanh âm cho cười, xem ra muốn ta hỗ trợ. Tiêu Mặc đột nhiên đem bàn tay qua đi. Doa đường tâm du một tiếng thét trói thai, a, Ngươi đừng sàng bậy a, Đường tiểu thư, ngươi ở bên trong đúng hay không? Bên ngoài người tựa hồ mất đi kiên nhẫn, không ngừng gõ môn. Ta ở, ân. Tiêu mặc đột nhiên ngẩm lấy nàng nhĩ môi, tê dại cảm giác làm nàng ức chế không được hô nhỏ một tiếng. A đường tâm du xấu hổ mặt đều mau tích xuất huyết tới, hạ giọng tức muốn hộp máu nói, tiêu mặc, ngươi điên rồi sao? Ngươi như vậy sẽ lòi.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 Nhưng đường tâm du vẫn là hoảng loạn không biết đôi mắt nên đi nơi nào bãi. Ngươi thay đổi quần áo liền đi ra ngoài đi. Không cùng nhau đổi sao. Ngươi đủ rồi. Đường tâm du khó thở quay đầu lại, lại nhìn đến hắn đang xem quần, lại đem thân mình chuyển qua. Phúc! Tiêu mặc thấp thấp gửi, ta không ngại ngươi xem, cho nên ngươi đại có thể chuyển qua tới. Ai muốn xem hắn a? Lưu manh! Hốn đản! Không thiết tháo! Ta đi ra ngoài chờ ngươi.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 Ngươi cho rằng không nhất định là chính xác. Tiêu mặc hướng hắn ngoác mất môi. Cũng đúng, nhưng là các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta đi hiến hội đi. Đúng vậy, hiến chất, ngươi làm khách quý cũng không thể đến chế. Bá phụ còn rửa các ngươi căng bãi đâu. Ngụy đạt thấy thế lôi kéo hai người liền chiều hiến hội đi đến. chương 149 mạch ra công tử. Đường tâm du đổi hảo quần áo, liền nhìn đến ngoài cửa người không thấy. Nói tốt chờ nàng đâu.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 Đường tâm du cũng không hề khách khí, trong tay dây đằng trực tiếp bó thượng nàng thân mình, đem nàng triển thành một cái bánh trưng. Ngụy tiểu thư, người nhẫn mại là hữu hạ. Người phóng ta xuống dưới, ta ca là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này ăn trộm. Thiện nhân. Đường tâm du đôi mắt tiệm lánh, đem nàng kéo lại trước mặt, ta cho ngươi một cái cơ hội xin lỗi. Ngươi, ngươi chính là cái thiện nhân. Ca ca ta tới, nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi tin hay không?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 Nếu ta một hai phải sắt đâu? a sắt một cái không quan hệ nặng nhẹ người, vì chính mình dứt lấy phiền thoái cần gì phải đâu. Hắn mặt trầm dãi rõ ràng lên, màu sợi đây nửa tóc dài, màu làm con người, có điểm giống chuyện tranh đi ra nhân vật. Ở đường tâm du quan sát hắn thời điểm, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú tựa như ở thưởng thức một bộ tác phẩm nghệ thuật, đôi mắt là không chút nào bùn xỉn ca ngợi. Tại hạ mạch ly, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô.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 gặp người liền hướng đối phương trên cánh tay trái trụt một chút. Cái này động tác không có thể tránh được tiêu mặc tấm mắt, xem ra những người đó thật là ngụy ra tìm tới, chẳng qua tìm như vậy rất cao giai dị năng giả lại có cái gì mưu đồ đâu. Tư đồ đêm tiến đến tiêu mặc trước mặt, nhỏ giọng nói, tiêu mặc, ta coi ngụy xa có chút không thích hợp. Ta nhìn đến hắn tập kết không ít cao dai dị năng giả. Nga! Tiêu mặc đến không cho rằng ngụy ra dám ở nơi này động thủ.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 Ở mặt thế sau quả thực một chút dùng đều không có được chứ. Lục tục đều đưa xong rồi, chỉ còn lại có tiêu mặc một bản còn không có động tính. L thị cố ra, phái tới người là cố lấy nặng, hắn mới 12 tuổi, thân cao đại khái 1m45, mặt thực bạch, đã cụ bị một cái xoáy ca sơ cấp cuốn mẫu. Hắn đứng lên, từ tùy thân túi áo lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đôi tay cùng kính đẩy tới. Chúc Ngụy ra ra sinh nhật vui sướng. Hảo hảo. Lấy nặc đã lớn như vậy rồi. ngụy lao ra tử cũng không mở ra, đem hộp nhét vào túi áo. Tư đổ đêm cũng đứng lên, làm bên cạnh người cầm một cái hộp gấm tặng qua đi. Đây là ta tư đổ ra ngẫu nhiên được đến một quả nhị cấp tinh hoạch, chúc ngụy lao ra tử vạn thọ vô cương. Nhị cấp tinh hoạch, mặc dù là hiện tại cũng là khả ngộ bất khả cầu, mà tư đổ ra thế nhưng cứ như vậy đưa ra đi. Có người cảm thấy ngụy ra lần này kiếm lời.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 Tiêu đại nhân tự mình tới cấp lao ra tử mừng thọ, đã bổng tất sinh huy, tại đây cảm tạ. Tiêu mặc dương mắt xem hắn, tối nghĩa không rõ đôi mắt nhìn không ra cảm xúc. Mọi người đảo hít hà một hơi, này rõ ràng chính là ở biến tướng châm trọc tiêu ra không có mang lễ vật. Ngụy ra cũng dám cùng tiêu ra gọi nhịp, là mạch ra chủ ý, vẫn là Ngụy ra. Đường tâm du đột nhiên đứng lên, có lễ vật. Nga. Đại gia ánh mắt đều bị đường tâm du hấp dẫn đi.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 Đây là mạt thế sau biến dị cây ăn quả trái cây đi. chương 153 là lạn quả táo. Không sai, này cây ăn quả là ta ngẫu nhiên gặp được, ăn có thể cho người kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc chỉ có như vậy mấy cái, đây là cuối cùng một cái. Nàng lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đối cái này quả táo đã xẻ ra nồng hậu hứng thú. Kéo dài tuổi thọ. Nếu là thật sự, kia giá trị có thể so tinh hạch lớn hơn. Tinh hoạch chỉ có thể để cao nhân thể dị năng, cũng không thể thay đổi thân thể trạng thái, nếu này quả tao có cái này công hiệu, có thể nói là người tiên. Đừng tin tưởng nàng, nàng chính là cái ăn trộm. Ngụy ngọc linh tiểu tiếu thanh âm đánh vỡ nơi này trầm tĩnh, cũng hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Lúc này nàng đã thay đổi một bộ quần áo, một lần nữa sửa sang lại hảo trang dung. Nàng chạy chậm đến Nguy lao ra từ bên người, nói, ba...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 Ngụy tiểu thư đem kia kiện lệ phục mặc vào giải trí giải trí đại gia, ta coi như cái gì cũng không phát sinh quá hảo. Đường tâm du nói. Đường tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, niệm ở nàng tuổi còn nhỏ, ngươi tạm tha nàng lúc này. Ngụy xa cũng đã đi tới. Không, nữ nhân này chính là một cái kẻ lừa đảo, ca, nàng đưa cái này lạn quả táo rõ ràng chính là xem thường ba. Nàng vừa dứt lời, cả người đã bị một khổ lực lượng cấp chấn cong chân.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 Ta tôi đúng là thời điểm. Một đạo dịu dàng thanh âm từ cửa truyền đến. Mọi người ánh mắt thực mau đã bị một cái mỹ lệ nữ nhân hấp dẫn qua đi. Mạch vân san, mạch gia đại tiểu thư thế nhưng cũng tới sao. Nàng vừa đi tiến bảo, đường tâm du liền rõ ràng cảm nhận được nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chầm chầm tiêu mặc. Này nam nhân thật đúng là được hoàn nền à. Chứ 154 ở lâu mấy ngày. Đem quả táo cho ta đi. Ân.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 đưa quả táo cho bọn hắn. Bang, Ngụy Sa một cái tát ném ở Ngụy Ngọc Linh trên mặt. Đây là Ngụy Ngọc Linh hôm nay lần thứ hai bị người ném cái tát, nàng cả người đều nốc. Ngụy Sa lạnh lùng mà nhìn nàng, rất có điểm hận sắt không thành thép cảm giác. Người mau về phòng của mình hảo hảo tỉnh lại một chút. Hiện tại Ngụy ra cùng Mạch Gia quan hệ vốn dĩ liền khẩn trương, lại thêm tiến vào một cái tiêu ra. Ngụy Ngọc Linh hành vi quả thực chính là ngại Ngụy ra chết không đủ mau.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 Cái này quả táo có thể trị hảo nàng nhiều năm bệnh kín, cố ra mặt dạy truy vấn nói. Nàng lời nói vừa ra, bên tòa người đều dựng lỗ thai tới nghe, như vậy thần kỳ quả táo, đều muốn tìm mấy cái nếm thử. Thành phố Tây phụ cận một cái kho hàng bên kia, đáng tiếc liền này một cây, tăng thi chuột đại khái đem nơi đó gặm thành cho tàn. Đường tâm du đã sớm nghĩ tới lý do thoái thác, cố nói ra mặt không đổi sắc. Kia thật đúng là đáng tiếc. Mấy người không hề thảo luận cái này lề tài, yến hội tiếp tục tiến hành. Ngụy lao ra tử nương thân mình không khỏe rời đi, Ngụy đạt, Ngụy sa mang theo rượu đến mỗi bản kính rượu, chẳng qua còn ở thử thăm dò ai cánh tay trái có thương tích. Tiêu mặc thấy, ngoác mất môi, bọn họ liền tính tìm tới một ngày một đêm đều đừng nghĩ tìm được rồi. Mạch Vân San do dự một chút, nói, Tiêu đại nhân, tư đổ đại nhân lần này ở Z Thị có không ở lâu mấy ngày. Trước 155 xe tăng tới, đường tâm du ngước mắt nhìn mắt khẩn trương mạch vân san, lại thiên đầu nhìn mắt tiêu mặc, hắn vẫn là vẻ mặt đạm mạc cũng không nghe được dường như. Nàng tường nhìn nhìn lại tư đồ đêm là cái gì biểu tình, nhưng bị tiêu mặc chắn cái kín mít, nhìn không tới, hai người kia khẳng định có miêu nhị. Không biết có chuyện gì. Tư đồ đêm hỏi, là cái dạng này, ở Z thị Tây Bộ Tửa Hồ xuất hiện một cái to lớn biến dị thú.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 chứ phi dị năng giả dị năng so nó cao thượng mấy dai mới có thể tạo thành thương tổn. Các ngươi là ở nơi nào phát hiện nó? Liên ở Thạch Viên Sơn trong Sơn Động, Thạch Viên Sơn là rét thị nổi danh thiên nhiên Thạch Động, mặt thế tiến đến trước nơi đó là một cái tự nhiên cảnh khu. Nga, nó vẫn luôn ngốc tại bên trong, không có ra tới sao. Đường Tâm Du tò mò hỏi, phía trước lần đó chiến đấu sau, nó lại đột nhiên biến mất. Chúng ta lo lắng nó sẽ tái xuất hiện.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 Ta muốn tham gia, ta dị năng cũng rất lợi hại. Cố lấy nặc điếu môi, bộ dáng manh manh đát. Không được đi chính là không được đi. Mạch Vân san ngưng mi cự tuyệt, cố lấy nặc tức giận rời đi cái bàn. Mạch ra củng cố ra cái gì quan hệ? Đường Tâm Du tò mò hỏi. Mạch ra củng cố ra có liên hồn, cố lấy nặc mẫu thân là Mạch Vân Sàn cô cô. Nga. Đường Tâm Du sáng tỏ, nguyên lai là thân thích. Ta đây đại biểu mạch ra cảm tạ các người to lớn tương trợ. Mạch ly đứng lên, bưng rượu uống một hơi cạn sạch. Đường tâm du tưởng đáp lễ một ly lại bị tiêu mặc cấp thiệt đi, nữ hài tử uống rượu không tốt. Bá đạo. Đường tâm du chỉ có thể tiếp nhận hắn truyền đạt nước trái cây, uống lên không ít, chỉ chốc lát sau liền muốn đi. Nàng hỏi phục vụ sinh vị trí, ở một góc nhìn đến cô lấy nặc chính ngồi xổm nơi đó vẽ xoan úp. Đang muốn lướt qua đi, cô lấy nặc thanh âm truyền đến.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 Nếu ta không kịp trở về, ngươi nhất định phải biểu diễn hảo. Không phải đâu. Muốn hay không ta hiện tại giúp ngươi bù lại một chút nên như thế nào kêu dường. Ngươi cái này lưu manh. Đường tâm du xẻo hắn liếc mắt một cái. Băng không thực dễ dàng lòi. Ý của ngươi là nói, ngươi thực sẽ kêu lạc. Đường tâm du để sát vào hắn, tò mò hỏi. Nô! Tiêu mặc bên thai bông chốc đỏ lên. Tới rào ráo ta a.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 Đường tâm du đôi tay đem hắn đẩy ngã ở trên giường, trốn cũng giường như chạy. Ta đi tắm rửa, người không được loạn tưởng. Tiêu mặc nhìn nàng chạy trốn bóng dáng, nở nụ cười, không nghĩ tới nàng cũng dám đùa giỡn hắn, thật đúng là làm người kinh hỉ đâu. Đứng lên, đi đến ban công hướng ra phía ngoài nhìn lại. Từ vị trí này vừa vặn có thể thấy ngụy ra thư phòng, bên trong có mấy người ảnh ở chấp động. Hắn đang định dùng tinh thần lực thám thính.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 Tiêu mặc ôm đường tâm du ở không trung chậm rãi giảm xuống, có lần trước kinh nghiệm, lần này đường tâm du có thể thực bình tĩnh. Phía dưới quả nhiên là một mảnh hồ nước, sương mù thực trọng, cơ hội nhìn không tới giới hạn. Màu trắng vòng sáng phiêu đáng trên mặt hồ thượng, đường tâm du thầm than nếu không phải mà thế, kia hẳn là một kiện thực thích lý sự tình. Phía dưới là hồ nước, nay phiến hồ nước đại khái nhiều khoan. Tiêu mặc dùng bộ đàm sông lên mặt người hỏi. Một trăm nhiều mễ.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 Đúng vậy, tiểu đội người chạy chậm hướng không chê thất phương hướng chạy tới. Mấy người trầm mặc ngốc tại tại chỗ, Tiêu Mặc Tinh thần lực khắp nơi quét tán, toàn bộ thạch viên sơn bởi vì bị thứ gì quấy nhiễu, tinh thần lực ở tiếp xúc đến cửa động thời điểm liền tự động tàng ra. Đây là có chuyện gì đâu? Tiêu Mặc sắc mặt ngưng trọng, Đường Tâm Du nghi hoặc nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Có chút kỳ quái. A! Một tiếng thét chói tai tự không chế chế thất truyền ra.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 Biên dùng tinh thần lực hướng phía trước mặt tìm kiếm, chẳng qua càng tới gần quái yêu nhiễu càng lớn. Đường Tâm Du tức giận nhìn hắn một cái, quyết định không cùng hắn liêu cái này nhảm chán đề tài. Đông chốc một đạo hắc ảnh từ trên đỉnh thổi qua, tiếp theo có một ít dịch nhảy rất xuống dưới. Đường Tâm Du đi ở đội ngũ trung gian, vừa vặn rừng ở nàng phía trước Ngụy Sa trên mặt. Đáng chết, đây là cái gì? Ngụy Sa một tay đem dịch nhảy lau sạch. Đường Tâm Du tiến lên vừa thấy.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 Nhẫn nhẫn, lập tức liền đến. Tiêu mặc lạnh lùng nói. Ngụy sa tưởng đẩy ra hai người bọn họ, lại bị tiêu mặc cấp chấn trở về. Tiêu mặc, ngươi không cần thật quá đáng. Ngụy sa tức muốn hộp máu nói. Lập tức liền đến, ngươi thủy tiện tìm một chỗ giải quyết, vạn nhất ở phía sau ngươi bối biến dị thú bắt, ta cũng là vì ngươi hảo. Tiêu mặc lạnh tình cười. Ngụy sa không có cách nào, bị tiêu mặc liền đẩy mang xô đẩy đi tới cửa động phụ cận. Ngụy Sa đột nhiên phát lực, chiều đường Tâm Du công tới. Kết quả ngược lại bị đường Tâm Du dùng tùy thủ chống lại của hắn. Chương 161 bí mật căn cứ. Ta khuyên ngươi không cần lộn xộn. Tiêu Mặc thực mau liền kiềm chế ở Ngụy Sa cánh tay, hai người phối hợp đem Ngụy Sa cấp đẩy đi xuống. Bên trong là một cái mấy trăm mễ khoan thiên nhiên hoạt động, giống như là bãi bóng như vậy lớn nhỏ. Chẳng qua lúc này mặt trên đã cùng nhập khẩu thông đạo bộ dáng không sai biệt lắm. Đạm lục sắc dịch nhảy trải rộng bốn phía, trên mặt đất tràn đầy đều đều là có một ít nô lên trên mặt đất hình tròn dịch nhảy bên trong, rõ ràng có thể thấy được bên trong dựng dục tiểu biến gì thú. "Trời ạ." Tư đồ đem kinh hô một tiếng. Đường Tâm Du thấy cũng là chấn động, nàng khoa tay múa chân truy thủ đối với Ngụy Sa, nói đi, đây là có chuyện gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là muốn đi đi về nước cơ, nhanh lên đem ta đưa ra.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 Đường bá phụ hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngụy sa thanh tỉnh lại đây, nhìn đến mọi người xem hắn ánh mắt, liền phải hướng phía sau chạy. Ai ngờ đánh vào vách tường tinh thần cái chăn thượng, bị bắn ngược trở về, hắn dùng sức vỗ. Các ngươi này đàn hôn đảng, lão tử còn ở bên trong kia. Ta nói Ngụy ra từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy nhị dai dị năng giả, nguyên lai thế nhưng là ngầm cùng ám dạ cấu kết. Mạch ly nhàn nhạt nhìn về phía Ngụy sa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 kỳ thật sắt lên vẫn là có chút lao lực. Liên ở mấy người xử lý một bộ phật khi, một trận gầm nhẹ thanh từ sơn động cái đáy chuyển đến. Xem ra là kinh động nó, đại gia cẩn thận. Tiêu mặc nhắc nhở, đột nhiên dùng tinh thần nhận hành bổ ra mấy cái màu xanh lục dịch nhầy. Bên trong tiểu biến dị thú đều bò ra tới, theo sau lại bị đường tâm du bọn họ cấp giết chết. Theo mặt đất kịch liệt đông đưa, mấy người sôi nổi lui ra phía sau một ít.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 Bên trong một đám tiểu nhân biến dị thú bỏ ra tới. Chương 163 nàng bị ảnh hưởng. Dâm dạp tiểu biến dị thú vừa mới bỏ ra tới, trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Từ tư, xe tăng gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ đều hướng tới mấy người phương hướng chạy đi, tuy rằng biết chúng nó lực công kích có lẽ cũng không lớn, chính là bộ dáng lại là cực kỳ do người. Mấy người không hề trì hoãn, sôi nổi sử dụng khởi từng người dị năng tới. Tư đồ đêm lôi hệ Mạch ly hỏa hệ, mạch vân san tuy rằng là biến dị một hệ, nhưng là lại không có cái gì lực công kích cho nên vẫn luôn ngốc tại đám người mặt sau. Đường tâm du đem trùy thủ thu hồi, vận dụng khởi dây đằng một thứ, ở không trung đâm vào chúng nó đầu. Ánh lửa, lôi quang tức khắc một mảnh, tiểu biến dị thu ở bọn họ phía trước hơn hai thước địa phương không ngừng rơi xuống, mặt sau lại có tân không ngừng ngảy lên. Tiêu Mặc công kích thẳng tắp công hướng xe tăng, rơi đi ở nó lực chú ý.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 Dị biến nổi lên, xe tăng xúc tua lập tức chói chặt nàng thân mình, đem nàng dơ lên không chung. chương 165 ngươi đừng núp nít hắn. Cùng lúc đó tư đồ đêm cùng mạch ly cũng tránh thoát mổ xanh lục dịch nhảy chói buộc, đều hướng tới xe tăng cũng tới. Đường tâm du đem trùy thủ cầm ở trong tay, hung hăng đâm đi vào, đáng tiếc nó phòng ngự quá lợi hại, trùy thủ ngược lại bị vứt ra đi thật xa. Vung ra nàng. Tiêu mặc tinh thần lực đã đem nó hoàn toàn chói buộc.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 đường tâm du tâm tình kích động bị tiêu mặc gắt gao ôm vào trong lòng ngực đường núi xa bị một người nam nhân trói buộc ngụy lao gia tử cũng đi đến còn có ngụy ngọc linh cố lấy nặc cũng bị người cấp khống chế được đi đến lấy nặc, mạch vân san hô to các ngươi đều phải vì ngụy xa đền mạng ngụy lao gia tử đôi mắt bởi vì ngụy xa bị giết mà sung huyết chúng ta muốn thầy ca báo thủ ngụy ngọc linh trong ánh mắt buộc phát ra cửu hờ tới từ từ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 trong mắt sát ý đã khởi. Ngươi đừng sang bậy, đường núi xa ở trong tay ta, nếu ngươi không nghĩ nhìn hắn chết liền đem ngươi dị năng phế bỏ. Ngụy lao ra tử hoảng loạn hô. Các ngươi không cần nghe hắn, không cần phải xen vào ta. Bằng không các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đường núi xa hô to, phía sau người nọ nâng lên tay đập vào hắn sau trên cổ, hắn ngất đi. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Đường tâm du cả giận nói. Tiêu mặc.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 Tư đồ đêm, nàng liền trước làm ơn người. Không đợi Đường Tâm Du đáp lại, Tiêu Mặc nhẹ nhàng đem nàng đẩy đến Tư đồ đêm vị trí. Tư đồ đêm lập tức bắt được nàng bả vai. Không, Tiêu Mặc, buông ta ra. Ngụy Lao gia tử, ta có thể phế bỏ dị năng, ta đi đổi hắn như thế nào? Ngươi đừng ra vẻ. Ngụy Lao gia thấy hắn thỏa hiệp, trong lòng mừng thầm. Ta có thể cho so hắn có giá trị nhiều, liền tính ngươi đem chúng ta đều giết.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 Ngươi không cần đi. Đường tâm du ở phía sau hô to, tiêu mặc lại không có xoay người xem qua nàng liếc mắt một cái. Tiêu mặc. Chuyện của ngươi đã bại lộ, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy ám dạ sẽ vì bảo đảm ngươi cái này tiểu tốt, cùng tiêu ra, mạnh ra, tư đổ ra, cố ra chính diện là địch sao. Quá ngây thơ rồi. Tiêu mặc cười lạnh. Ngụy lao ra tử trên mặt mang theo một tia hoảng loạn, ngụy ngọc linh ở bên cạnh rốt cuộc kìm nén không được, la lớn.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 Đường tâm du không nghĩ nhìn đến đường núi xa xẻ ra chuyện, chính là cũng không nghĩ làm tiêu mặc đi mạo hiểm. Phải tin tưởng tiêu mặc. Tư đồ đêm thấy nàng như vậy, trong lòng cũng âm thầm thế tiêu mặc sốt ruột. Mạch ly, qua đi tiếp đường bá phụ. Tiêu mặc trầm giọng phân phò nói. Đừng nóng nội, làm ta người đem tinh thần lực của ngươi trước phế bỏ. ngụy lao ra tử hô. Hảo. Tiêu mặc gật đầu. chương 167 tự phế tứ chi.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 Các ngươi chơi cái gì siếp? Nhanh lên, đem hắn dị năng cấp phế đi. ngụy lao ra tử mất đi kiên nhẫn. Hai gã cao giai tinh thần hệ dị năng giả đã đi tới. Tiêu mặc. Đường tâm du liền phải tiến lên. Tư đồ đêm. Tiêu mặc bạo giống một tiếng. Tư đồ đêm đã qua đi, bắt được nàng cánh tay. Không, không được, không thể như vậy. Đường tâm du bất lực nhìn kêu hai gã tinh thần dị năng giả chậm rãi đến gần rồi hắn trong lòng khó chịu phát cuồng 33 tiêu mặc chương 168 tinh thần ảo cảnh Thả ngươi tiêu mặc cường thế nhìn chằm chằm trước mắt hai gã tinh thần dị năng giả mặc dù hắn hiện tại nằm liệt ngồi dưới đất nhưng khí thế vẫn là không giảm mảy may hảo động thủ ngụy lao ra tử trên tay bung lỏng đường núi xa bị ném ở mạch ly phía trước 3 mét chỗ hai cổ tinh thần lực ngay sau đó đem tiêu mặc vây quanh lên Mạch Ly khiêng đường núi xa về tới tại chỗ. Đường tâm du đỉnh chỉ dãy rua, nàng ôm đường núi xa thân thể, đôi tay gắt gao nắm chặt thành một đoàn, đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm nơi đó. Cho dù nàng đau lòng đã nhìn không được, vẫn là cưỡng bách chính mình trận tròn mắt. Nàng không thể làm hắn một người đau, nàng muốn bổi hắn cùng nhau đau. Nàng muốn đem những người này mặt nhất nhất ghi tạc trong lòng, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiêu mặc chết cắn răng. Cuối cùng bị hai gã tinh thần dị năng giả kéo qua đi. Đem những người khác cấp giết chết. Ngụy lao ra tử đắc ý nhìn đã trở thành phế nhân tiêu mạc, lạnh lùng nói. Người đề tiện vô sỉ. Tư đồ đem nghiến răng nghiến lợi. Hừ, rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ số thông minh kham ưu a. Chỉ cần giết các ngươi, người nọ hứa hẹn sẽ làm ta bất tử bất diệt. Ngụy lao ra tử khỏe mắt lộ ra âm ngoan Không sai.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 Đường tâm du bất đắc dĩ buổi tiêu mặc ra cửa. Hiện tại đã là dạng sáng, phía chân trời đã trắng bệnh. Đi đến đầu hẻm, đường tâm du nói, ta đi trở về. Tiêu mặc đống chốc đem nàng bắt được, để ở trên tường. Ám quang chiếu vào hắn trên mặt, đem hắn lệnh lùng mặt sấn càng thêm lập thể một ít. Ngươi vì cái gì sinh khí? Không sinh khí. Tiêu mặc ánh mắt cực cụ sâm lược tính, tựa hồ có thể nhìn thấu nàng tâm sự giống nhau. Là bởi vì ta lừa ngươi. Vẫn là bởi vì ngươi để ý ta. Ngươi thiếu tự đại, ai sẽ để ý ngươi? Đường tâm du trột dạ không dám nhìn thẳng hắn, thậm chí quên đẩy ra hắn. Đường tâm du, ngươi đối ta có cảm giác. Đường tâm du tâm như tao điện giật, ánh mắt cùng hắn ở không trung giao hội. Hắn trên mặt mang theo tự tin cười, làm nàng có trong nháy mắt giật mình trọ. Đỏ dự thái dương phá vỡ tầng mây bò lên trên không trung, vầng sáng chiếu vào hai người gắn bó rửa trên người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 Cửa nhà ta là có bảo bối sao? trầm thấp tiếng nói ở nhĩ sườn vang lên, đường tâm du ngẩn đầu liền nhìn đến hắn chính vẻ mặt chế nhạo nhìn chính mình. Hơ thật là quá mất mặt. chương 172 tình yêu tiện lợi. Tiêu mặc xoay người, đường tâm du thất thần cúi đầu theo ở phía sau, lại không ngờ hắn đột nhiên đỉnh chỉ bước chân, lập tức đánh vào hắn trong lòng ngực. Tiêu mặc ôm chặt lấy nàng, khoe miệng ngậm một mạt mỉm cười, trong ánh mắt toàn là sủng nịch hương vị. Ngươi làm cái gì? Đây là cho ta tình yêu tiện lợi sao? Tiêu mặc đem tiện lợi cầm ở trong tay liền bung ra nàng. Chỉ là tiện lợi. Đường tâm du nghiến răng nghiến lợi. Tiêu mặc xoay người đi vào, đường tâm du bị chọc tức tại chỗ thẳng dầm chân. Người nam nhân này thật sự là, đủ rồi. Nàng đi vào đi, nhìn đến hắn vẻ mặt thỏa mãn đang ở mở ra hộp cơm. Đường tâm du cảm thấy chính mình nhân sinh, khả năng thật sự sẽ bị hắn hủy diệt. Đây là người làm, không phải. Quả nhiên người nào đó vẻ mặt hiểu rõ biểu tình. Ngươi là có ý tứ gì? Ta sẽ nấu cơm, lần sau làm cho ngươi ăn. Tiêu Mặc vô tội chớp chớp mắt, hát hắn đây là ở đối nàng bán manh sao? Đường Tâm Du đem đầu tiên đến một bên, trái tim sắp phụ tải không được. Nhìn đến hắn bộ dáng này, nàng thế nhưng tưởng nhào qua đi. Tiêu Mặc đem cơm hộp văn xong sau, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.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 Tiêu mặc đem một cái tinh hoạch cường thế nhét vào tay nàng, nàng xem cũng không thấy là cái gì trốn cũng dường như chạy, tựa như tiêu mặc là một cái ác quỷ giống nhau. Thương lai mấy ngày ta có việc, ngươi không cần lại đây đưa cơm. Tiêu mặc thanh âm rất xa chuyển đến. Ai phải cho ngươi mỗi ngày đưa cơm A? Tưởng Mỹ. Đường tâm du xoay người giống to, xem nhẹ rất trong lòng cái loại này như có như không cảm giác mất mát. Nàng cúi đầu nhìn mắt trên tay tinh hoạch.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 Hai tử lớn, liền từ nàng đi thôi. Ta cảm thấy tiêu mặc đứa nhỏ này khá tốt, đối tử tử rất đệ bụng. Chỉ là thân phận của hắn quá không bình thường. Tổng so mộ dung hân kia hôn tiểu tử cường đi. Đường mẫu làm bộ mặt nổi lên nước mắt. Hành, hành, ngươi khóc cái gì a? Ta lại chưa nói nhất định phải phản đối. chương 173 nàng thăng cấp. Trở lại phòng, đường tâm du liền vào không gian, nàng cẩn thận quan sát đến tinh hoạch. Bởi vì trường kỳ bị vắc xin phòng bệnh ảnh hưởng, bên trong tạp chất rất nhiều. Nàng đột phát kỳ tưởng, từ không gian trôi tìm tới một cái chậu đựng đầy nước suối, đem tinh hoạch thả đi vào. Tinh hoạch bốn phía bước lên từng trận khói trắng, trong nháy mắt liền đem nó che giấu ở. Quả nhiên có phản ứng. Đường tâm du tìm cái ghế dựa ngồi ở mặt trên, lẳng lặng chờ thành quả. Đường bên trong bọt khí càng ngày càng nhỏ thẳng đến không có.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 cũng bắt đầu hấp thu khởi tinh hạch bên trong năng lượng. Hấp thu mới hơn một nửa, nàng đến toàn bộ thân mình liền sắp nổ mạnh, tinh thuần năng lượng dư thừa nàng sở hữu gân mạch. Không biết qua bao lâu, trong óc mặt ông một tiếng tựa hồ có cái gì nổ mạnh mở ra. Trong tay hắc lá cây hạ cái vổ giống như là sau cơn mưa măng mùa xuân một đám sông ra. Đương đường tâm du lại lần nữa mở to mắt, đáy mắt có một loại khác sát thái. Nàng dị năng tam cấp.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 này đó rau dưa củ quả khẳng định là không thể tiết lộ đi ra ngoài, mà hiện tại chỉ có thể lấy mặt thế trước cất chứa vật tư đi đổi tinh hạch. nàng nhớ rõ tới khi nhìn đến trên đường có bể mặt cho thuê, có thể thuê cái bể mặt đi. hạ quyết tâm, đường tâm du thu thập một chút liền ra cửa. hiện tại nàng cần thiết tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể càng tốt bảo hộ ba ba mụ mụ. âm u ẩm ướt tầng hầm ngầm, an mặc áo bờ lật trắng nữ nhân tất cung tất kính đứng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 Về sau ngươi hành sự chú ý một ít. Đúng vậy. Nam tử lòng bàn tay toát ra một đoàn hắc hỏa, tư liệu hóa thành cho tàn, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Thiếu chủ, ngươi muốn đi đâu? Nam tử trong tay bỗng chốc phát ra một đoàn hắc ảnh, đem áo bờ lật trắng nữ nhân quay chúng quanh. Không nên hỏi, hỏi ít hơn. Là, là, áo bờ lật trắng nữ nhân ngã trên mặt đất, thống khổ vạn phần. chương 174 ngươi ký hợp đồng sao.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 Chúng ta nơi này là không phải cùng mặt thế chức không sai biệt lắm. Tiểu vương nhịn không được khoe khoang lên, ta cùng ngươi nói, ở các đại căn cứ, chúng ta thành phố S tuyệt đối là người xuất sắc. Phải không? Đường tâm du tùy ý nhìn, ánh mắt quét về phía mới vừa tiến phố kia hai gian mặt tiền cửa hiệu, nơi đó là cái gì? Nga, đó là chúng ta tiêu bờ S S thiết trí nhiệm vụ trung tâm, chỉ cần là ở thành phố S bên trong dị năng giả đều có thể ở nơi đó đăng ký.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 Đường tâm du đi đến bề mặt phía trước, đối bên trong bố cục cũng rất vừa lòng. Hai gian bề mặt đều là đả thông, quét tước cũng thực sạch sẽ, quan trọng nhất chính là lựa người đại. Nói nói xem, có bao nhiêu quý? Bình thường mặt tiền cửa hiệu một tháng chỉ cần hai khối một bậc tinh hoạch, mà này gian liền yêu cầu mười khối. tiểu vương so ra bà cái ngón tay. Mười khối A. Đường tâm du trầm ngâm một chút. tiểu vương, người tuyển khách nhân ánh mắt chính là càng ngày càng kém. Nàng nơi nào như là có tinh hạch người kia Tiêu tiêu thanh âm từ sau lưng truyền đến Đường tâm du lược xoay người Trong lòng đại đế có phổ Có thể ở mặt thế an mặc như vậy Rêu rao công chúa váy nơi nơi chạy người Nhất định phi phú tức quý Đúng vậy Nhìn nàng kia một thân keo kẹt dạng, Chính là chính là Nữ hài bên người hai cái trang điểm Cũng đồng dạng rêu rao nữ hài châm trọng nói Ai dù Ta tiểu cô nãi nãi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 này hai gian mặt tiền cửa hiệu ta đã sớm coi trọng, ta cho ngươi năm viên tinh hoạch thế nào. Lục cửu cửu dơ ra bàn tay, mặt trên nằm 10 viên tinh hoạch. Nếu tinh hoạch đổi thành đồ ăn yêu cầu nhiều ít. đường tâm du ra tiếng đánh gãy nàng lời nói Một viên tinh hoạch có thể đổi đến 5 cân bột mì. Tiểu Vương cũng là vẻ mặt một bức, nàng đây là muốn làm cái gì. Công nhiên cùng lục cửu cửu gọi nhịp sao. Ngươi là có ý tứ gì,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 Lần này hắn nhìn bột mì đôi trên mặt đất, vẫn là mặt hủ mày hê. Ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch. Lục cửu cửu đôi tay chống lạnh Vị tiểu thư này, ngươi ký hợp đồng sao? Đường tâm du đạm mạc nhìn về phía nàng, trong ánh mắt xẹt qua không kiên nhẫn. chương 175 nàng nguy hiếp. Buồn cười, nếu ta ký hợp đồng, còn có ngươi chuyện gì? Lục cửu cửu tức muốn hộc máu. Tiểu vương, ký hợp đồng. Đường tâm du mỹ mắt đều lười đến nâng một chút.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 Chỉ là lệnh lùng nhìn chầm chầm lục kiểu cửu Người khác kính nàng một thước, nàng kính người khác một trượng. Tiểu vương vừa rồi rõ ràng là hướng về lục kiểu cửu giờ phút này cũng chỉ là tự tìm, cho nên nàng cũng không có tính toán nhung tay. Lục cửu cửu ngón tay chỉ vào đường tâm du cái mũi, đe dọa nói, còn có ngươi, nhanh lên lan. Đừng làm cho ta ở thành phố S nhìn đến ngươi, nếu không ta thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Đường tâm du dây đằng đem cánh tay của nàng quân quanh, bởi vì thăng cấp, màu đen dây đằng trở nên như xà thô tráng, thoạt nhìn rất là dọa người. Đây là, cái gì ngọn ý? Màu thả ta ra. Lục kiểu kiểu dọa hoa Dung thất sắc. Dây đằng càng triền càng chặt, lạc thủ đoạn chỗ một trận chứng tím. Xin lỗi. Đường tâm du ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Lục kiểu kiểu toàn bộ cánh tay đều bị triền thay đổi hình, khuôn mặt nhỏ bởi vì xuyên tim đau và mẹo.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 ta, tay của ta. chương 176 uy lực sơ hiện. Bốn phía chuyển đến một trận hút không khí thành. tất cả mọi người không nghĩ tới, lục cửu cửu một con cánh tay bị sinh sôi vặn gãy. Đường tâm du đem các nàng đông ra, lạnh lùng nói, lan. Hai cái tiểu tùy tùng đem đã đau hôn mê lục cửu cửu đỡ lên, nhặt lên cụt tay sợ hãi đi rồi. Ký hợp đồng. Đường tiểu thư, ngươi thật không nên như vậy đắc tội các nàng, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi.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 Đường Tâm Du đôi mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Thế giới này nếu lấy lực lượng vi tôn, như vậy nàng cần gì phải ngoại lệ đâu? Nàng bị giết lục chi khí không chế tâm thần, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Trước trước, nàng một lòng vì mộ Dung hân, lại trở thành hắn thượng vị đá kê chân. Tiếp này, chẳng qua là 200 tinh hoạch, lại làm những người này đều muốn giết nàng. Như vậy, hết thể xuống địa ngục đi thôi. Chương 178 chuẩn đến mức tận cùng.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 Lục Cửu Cửu trên mặt mang theo đắc ý, nhân tiện cấp những cái đó không an phận dị năng giả nhóm gõ nổi lên chuông cảnh báo. Chương 179 Vô pháp vô thiên, ta muốn thay Đường tiểu thư báo thủ. Đường Tâm Du tin người chết làm luôn luôn ôn nhuận quý nhược gan tựa nổi cơn điên, hướng tới Lục Cửu Cửu liền công tới. Lục Đức không thể ngồi xem mặc kệ chất nữ chết sống, vội ra tay ngăn trở. Quý nhược gan căn bản là không phải đối thủ của hắn, mấy cái hiệp xuống dưới đã bị ném vào hồ to.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 Nữ nhân này một hai phải cùng ta đoạn, cuối cùng còn đem ta cánh tay lộng chặt đứa. Ta kêu ca tới tìm nàng lý luận, nàng lại đem ta ca đả thường, thúc, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Không biết ta chất nữ nói có phải hay không thật sự. Lục Đức dương mắt hướng đường tâm du nhìn lại. Đường tâm du châm chọc câu ra một mạt cười tới, ngươi cảm thấy đâu. Không biết lệnh tôn ở nơi nào thăng trước. Lục Đức hỏi. Nhàn dối ở nhà.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 Đường tâm du ném ra hai viên hạt giống chế tạo một cái chỗ hổng. Lại dùng dây đẳng đem quý nhược an truyền khởi ném ra thật xa. Lục đức một cái lươi dao gión đện ở quý nhược an phía sau lương thượng, tuy có dây đẳng chặn một bộ phận công kích, còn là bị nghiêm trọng nội thương. Người đáng chết. Đường tâm du buông quý nhược an, dây đẳng hướng lục đức đâm tới. Bên kia quý nhược an chịu đường đau, nhanh chóng chạy lên. Đuổi theo. Lục đức bị đường tâm du cuốn lấy.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 Chẳng qua bởi vì bộ dạng càng giống sáu bảy chục tuổi lao thái thái. Ngươi yên tâm, ca nhất định thế ngươi giết nữ nhân này, vì các huynh đệ báo thủ. Lục nhiên nói làm đường tâm du cười lạnh lên, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Này hết thể đều là lệnh mội tự tìm. cửu cửu liền tính giết ngươi lại như thế nào? Ngươi ngàn không nên bạn không nên dây vào nàng. Ta muốn cho ngươi cả nhà sống không bằng chết.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 Cả nhân sinh sinh mánh phát đi ra ngoài. Lục đức tay che miệng, nóng rất đau. Hắn lại mở ra lòng bàn tay khi, mặt trên hôn huyết có hai viên nha nằm ở mặt trên. Ngươi là đang nói ta lỗ thai không hảo xử sao. Tiêu mặc hư lệnh, ánh mắt âm trầm. Không, không dám. Là kia hai cái hôn trướng đổ vật có mắt không biết kim nạng ngọc, đắc tội đường tiểu thư. Vừa dứt lời, lục đức trên mặt lại trúng một cái, cả người sau này lăn vài vòng.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 lộ cơ thân mình. 3. Ô ô. Lục Cửu cửu khóc không thành tiếng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình tùy hứng sẽ làm Lục Nhiên chết thảm. Vì cái gì? Lục Sa đôi tay nắm tay, ẩn nhẫn. Đại ca, vì Lục gia. Vì người ngoài, ngươi liền Lục Nhiên đều xác. Lục Sa hai mắt đỏ bừng. Là hắn quá không hiểu chuyện. Ta muốn giết ngươi. Lục Sa mất đi lý trí, cánh tay biến thành kim hoàng sắc đại quyền, tập hướng Lục Đức. Lục Đức hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, kế tiếp bại lui. Đại ca, hắn đắc tội người chính là tiêu gia. Lục Sa không nghe, thế công càng ngày càng mãnh. Lục Đức thực mau liền chống đỡ không được. Lục Đức, yêu cầu hỗ trợ sao? Tiêu mặc lệnh lùng thanh âm ở hắn bên thai vang lên. Thanh âm kia tựa hồ mang theo mê hoặc dường như, còn ở do dự cái gì đâu. Chỉ cần giết hắn, Lục ra một tay chính là của ngươi.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 Chán ghét, nói cái gì a? Đường tâm du đánh lên xuống tay tới. Ở bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến đường núi xa thanh âm, thiểu tử thúi, ngươi liền không biết nhường một chút ta sao. Bá phụ đa mưu túc trí, tiêu mặc cũng muốn thận trọng từng bước mới được a. Đường tâm du khỏe miệng không khỏi hướng về phía trước con lên, này hai người a. Cơm chiều thực mau liền làm tốt, đường tâm du đem đồ ăn bảy biện thỏa đáng sau, hướng bên kia giết trời đen kịt lạnh nhiệt hô, ăn cơm lạc. Không được.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 Thẳng đến nhìn không thấy đường ra sau, đường tâm du hỏi, ta ba hôm nay theo như ngươi nói cái gì? Bá phụ nói, làm ta thường xuyên tới buổi hắn chơi cờ. Cái này ta biết, ta là hỏi còn nói cái gì? Đường tâm du tức muốn hụt máu. Ngươi thật sự muốn biết. Tiêu mặc đống chốc tới gần nàng, đem nàng để ở trên tường. ân, Hai người dựa vào cực gần, tựa hồ một mở miệng nói chuyện, lẫn nhau hô hấp đều có thể phun ở đối phương trên mặt.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 Cố Di Thịnh đống chốc ra tay đem đường tâm du ôm ở trong lòng ngực, môi hơi hơi dơ lên nói, mị nữ, xem ta ra khíu có tốt như vậy cười sao. Đường tâm du nhất thời không bắt bẻ, bị ôm cái đẩy cõi lòng. Đất đèn ánh lửa hết sức, tiêu mặc như tia chốc nhanh chóng công hướng Cố Cô Di Thịnh, Cố Di Thịnh kéo đường tâm du biên lui biên nói, "Nha, sinh khí. Đem nàng buông ra. Tiêu mặc hung ác nham hiểm đôi mắt phát ra ra sát khí tới. Sách.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 tường ta vạn nhân mê thế nhưng sẽ bại bởi một cái đầu gấu ngật đáp cùng tiêu lão gia tử cáo biệt sau bọn họ xuất phát căn cứ đoạt được tư liệu xem ra ám dạ có khả năng còn ẩn nấp ở tang thi thi đô khu rời thành một đường chạy xuống dưới cố dĩ thịnh miệng liền không có đỉnh chỉ quá đường tâm du rất là vô ngữ tiêu mặc lái xe dần dần cũng mất đi kiên nhẫn người tới khai người mới khai bao lâu thời gian cố dĩ thịnh nhướng mày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 Tiêu mặc lanh mắt một đốn, chỉ nghe phốc phốc phốc vài tiếng, tăng thi toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Ngươi này dị năng hảo sử. Cố Di Thịnh tắt lửa xuống xe, treo chọc nói. Ngươi, không chuẩn đi theo. Tiêu mặc tràn ngập địch ý nhìn đang muốn theo kịp Cố Di Thịnh. Ta đây giữa chưa ăn cái gì. Cố Di Thịnh xinh đẹp lông mày nhăn thành một đoàn, hắn đây là bị cô lập. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra tới một cái cơm nắm đưa qua, đây là buổi sáng làm.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 Cố di thịnh lộ ra một mặt mê người mỉm cười, đem vương tiểu mi mê thất điên bắt đảo. Vương tử hàn ở phía trước ho nhẹ vài tiếng, vương tiểu mi ai hoán nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng mất đi nói chuyện hứng thú. Bên kia tiêu mặc trên xe chỉ còn lại có hai người. Này ba người có thể tin sao?